Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3 của câu chuyện Mảnh đất trùng tang của tác giả Trần Linh Trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC đỉnh son Official thưa quý vị ngay bây giờ thì xin được hân ảnh mời quý vị và các bạn Đến với nội dung tập 3 của câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Sơn Mãi cho đến một ngày, nơi khiếp sợ về thần trùng một lần nữa khiến cho người dân trong thôn khiếp sợ. Đêm hôm ấy, tiết trời ấm áp đến dị thường, có lẽ đang rong mùa cho nên khí lạnh vơi bớt. Cháu trai của cụ tường thích con của mình nằm ngủ đổ mồ hôi, lại không dám mở quạt sợ thằng bé cảm lạnh. Anh chồng chạy vào mở cửa sổ, bùng chốt đầy hai cánh cửa ra cho thoáng, rồi mới yên tâm leo lên giường để đi ngủ. sáng sớm tinh mơ khi con gà trống trong chuồng vừa cất tiếng gáy thì chị vợ đã thức dậy chị vợ uể oải vươn vai một cái toàn bước xuống khỏi giường thì bỗng giật mình khi nhìn sang chỗ con trai đang nằm ngủ lại có bộ da rắn quấn tròn quanh cổ con chị vợ hoảng hốt quay sang lay lay chồng của mình dậy rồi lắp bắp nói anh ơi dậy đi sao trên cổ quanh cái thằng cu nhà mình nó lại có da rắn anh chồng ngáy ngủ ngáp dài rồi nhìn sang chỗ của con sờ đến người thì thấy cơ thể của thằng bé lạnh cóng như đợt tượng sáp Anh chồng hoàng hốt nói với vợ Em ơi, dậy mở điện nhanh lên, thằng cu nhà mình nó sao thế này Chị vợ sợ lắm vẫn cố bỏ qua chỗ con trai tụt xuống giường Chạy đến chỗ công tắc bóng đèn rồi bật mở Căn phòng sáng xuồng hẳn lên, ánh đèn ngủ kia nãy không còn làm cho chị sợ ngãi Khi thấy người chồng gạo lên con nơi rồi ôm thằng bé vào lòng. Chị vợ có linh tính chẳng lành chậm rãi bước đến bên giường, nhìn chân chân vào con trai run rẩy hỏi Anh ơi, nói gì đi, con trai, con trai mình nó làm sao vậy? Người chồng đau đớn tuột cùng nói với vợ, em ơi, con trai của mình, thằng bé nó, nó đi rồi. Chị vợ không tin hay nói một cách khác, cô không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này. Cho nên sau câu nói của chồng, chị ấy lao đến cầm cánh tay nhỏ bé của con trai, Kéo mạnh ra khỏi vòng tay của chồng mình. ông chặt xác con vào trong lòng nước mắt lã chã rơi. Ghi chặt thằng bé nói trong nước mắt. Không đúng. Con trai của mẹ chưa chết. Là con đã ngủ say thôi mà. Ai bảo con trai mẹ chết mẹ đánh người đó. Vừa nói tay của cô vừa vút ve lên mái tóc. sờ vào gương mặt non nớt xám xịt của thằng bé. Rồi lại ghi chặt con trong lòng. Khóc nấc lên từng nhịp. Cả nhà nghe thấy tiếng khóc của hai vợ chồng con trai. Thì liền chạy ra khỏi phòng. Cả cổ tường và ông bà nội của thằng bé cũng có mặt tại phòng của con trai. Người mẹ thì còn dâu khóc run rẩy nhích lên phía trước. Ánh mắt giọt xét nhìn con trai và con dâu. Rồi thì nhìn ấy gần lại vào cậu cháu trai đích tôn của mình run rẩy hỏi. Có chuyện gì vậy con? Chỉ vào Linh khóc càng ôm chặt xác của con trai. Lại lại thằng bé miệng gào lên trong đau đớn. Con ơi đừng đi. Ở lại với bố mẹ đi. Đừng bỏ bố mẹ. Mẹ xin con đấy. Bà mẹ quay sang nhìn con trai rồi hồi hộp hỏi, con nói đi, thằng bé nó bị sao? Anh chồng ngước mắt nhìn mẹ nước mắt rưng sưng, thằng bé nó, nó đi rồi, nó đi tật rồi. Bà mẹ nghe xong thì ngất liệm, mày có ông chồng đứng sau đỡ bà ấy, dìu bà ngồi xuống trước ghế đầu. Nhưng vừa đặt mông xuống ghế, bà lại bừng tỉnh đứng phát dậy lao đến rằng đi cháu đích thôn ra khỏi tay của con dâu, ông thằng bé vào trong lòng gào khóc. cụ tường rơm rấm nước mắt đôi chân của cụ dường như đứng không vững song vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt các con làm nhàm nói trong miệng chẳng nhẽ lời tin chi của người đàn ông nó năm xưa nay đã linh ứng cửa buồn bã bước ra khỏi phòng đi đến gian thờ ra gia tiên thắp lên mấy nén nhang rồi khấn vái lúc khâm niệm người nhà gỡ bỏ bộ da rắn trên cổ của thằng bé nhưng mãi chẳng gỡ ra được chỉ đến khi cụ tường bảo con cháu đi gọi bà đầm thì bộ da rắn trên cổ của thằng bé mới được cỡ ra. Sau khi cỡ được bộ da rắn thì cả nhà sừng sốt trông thấy vết rắn cắn trên cổ của thằng bé. Không may cho cậu đây lại là con rắn độc, cho nên nó khiến cho cậu mất mạng vì chúng độc độc của rắn. Về quan niệm của các cụ khi còn trẻ, hay người chết đều rất linh thiêng, kiêng không để lâu trong nhà, cho nên đám tang của cậu bé được diễn ra ngay trong ngày và chôn cất luôn vào buổi chiều. Thuật Đông Vĩ một lần nữa rơi vào cảnh tượng tăng thương, khiến cho nhà nhà người người phải khiếp sợ. Họ khiếp sợ bởi không biết người chết tiếp theo sẽ là ai, chỉ sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là mình hoặc là người thân thích ở bên cạnh. Sau đó người dân trong thôn hầu như ngày nào cũng nghe tiếng các thầy tụng kinh gõ mõ, vang lên từ một số nhà dân trong thôn. Mọi nhàng khói nghỉ ngút, môi khét cổ vàng mã, hầu như khi nào cũng người thấy. Bởi họ quan niệm rằng mời thầy về cúng sẽ giúp gia đình của mình được bình an vô sự. Có điều là thay những ông thầy chùa thầy tu hay các thầy cúng từ các nơi đổ về làm lễ, đa số bọn họ đều được người dân mời đến thì không có ai chịu được chung số phận như bốn người gặp nạn trước đó. Điều đó cũng làm cho người dân yên tâm hơn khi mời thầy về cúng. Ngày cháu trai đích tôn của nhà cụ tường mất, cúng là ngày dỗ 49 ngày của thằng Giang. Thằng mùi cũng như người dân trong làng nháo nhác chạy ngược chạy xuôi, tìm thầy về cắt trùng tang. Ông bắt đầu đứng ngồi không yên. Từ khi thằng chắt đích tôn nhà cụ tường chết, ông mùi ngày nào cũng nơm lớp lo sợ cho đứa cháu trai của mình. Bởi lẽ thằng bé hay nói nhìn thích cụ nội và chú Giang, đứng ở ngoài cổng nhìn vào trong nhà. Trên tay và cổ của họ bị công cùng xiềng xích trói chặt. Bên cạnh là mấy gã quỷ sai, cơn mặt dữ tợn mình đầy lông lá. Ông mồi sợ người thần trùng bắt đi tiếp theo sẽ là cháu của mình Ông liền quay sang nói với vợ Bà này Ngày mai tôi đi xa một chuyến Mai bà dậy sớm thổi cho tôi bát cơm Ăn cơm mà đi đường xa mới ấm bụng Bà mồi ngược nhiên hỏi Ở thì mình tính đi đâu Tôi bảo thần chí nó chờ mình đi Ông mồi phả một làn khói thuốc ra khỏi miệng rồi xua tay nói Thôi để tôi tự đi Hàng hóa còn đầy ra đấy Hơn nữa thằng chí chiều nay nó quay lại ở cơ quan rồi còn gì Bà mùi chép lưỡi thở dài rồi nói tiếp Hay tôi bảo chồng con lành trở qua mình đi Nhà chúng nó có xe ô tô Đi xa có thêm người nhà đi cũng tiện Mà tôi cũng đỡ lo Ông mùi liền lắc đầu nói Mấy lần trước tôi định Nhưng cứ lần này không đi đến được Lần khác cũng không đi được Không chuyện này xảy ra cũng là chuyện kia Bà không nhớ sao Nên là tôi muốn lần này cứ âm thầm mà đi không cần cho con cái chúng nó biết cũng được tôi muốn mời thầy về đây xem đất đai mồ mả cho gia tiên có bị động không sao năm nay xảy ra nhiều biến cố như vậy còn chuyện của cái lùa nữa tôi muốn biết nó còn sống ngày đã chết sống phải thấy người chết phải thấy xác không thể một người to lớn như vậy nó biến mất là mất không có thấy tăm hơi gì cả nghe chồng nhói đến con gái bà mồi lại ôm mình khóc nức nở đêm qua nằm mơ thích lùa về mà không vào nhà cứ đứng ngoài giếng chỗ gốc cây bưởi mặt buồn bã, nhìn chăm chăm vào trong nhà. Nói ra câu nói ớn lạnh xong quay người bỏ đi. u ơi, con đau quá. Lúc ấy bà mồi khóc nức nở trong cơn mê, hai tay dơ lên quả quảng trong không trung, cô nắm nít bàn tay của lụa nếu kéo cô lại. Sông bóng của lụa mờ dần trong đêm rồi biến mất. Đến khi ông mồi đánh thức bà dậy, bà mồi mới giật mình nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ trong thích lụa tiểu tụy xanh sao Càng khiến cho bà mùi thêm nhớ con gái già giết Nửa đêm tiếng đồng lạ ở ngoài cánh cửa đánh thức và phút dậy Bà mệt mỏi sau bao đêm thức khóc vì thương nhớ con trai Mà đến hôm nay mới có một đêm ngủ ngon Thì lại bị tiếng ngồn nào làm cho tỉnh giấc Bà phút ngồi dậy của tay sang bên mé của chồng mình nằm ngủ Toàn gọi ông dậy chạy ra xem có chuyện gì Nhưng bà phút giật mình không thích chồng của mình đâu chỗ ông Phốt nằm lạnh lẽo thiếu hơi ấm bà Phốt bật dày tụt xuống khỏi giường vơi lấy chiếc áo bông khoác lên người cho ấm rồi đi ra khỏi phòng bà phớt dẫn đến gian nhà chính Thành lình bắt hương ở bàn thờ con trai phát ra một tiếng động rất khẽ xong bà Phốt lại nghe rất rõ theo quán tính bà hướng đôi mắt đang ngái ngủ nhìn theo hướng phát ra tiếng động đột nhiên hai chân của bà khựng lại trông thấy còn rắn đen chùi chuối đang nằm cuộn tròn trong bát hương Phần đầu thóng xuống y như con rắn đã chết, mà là thay chân nhang trong bát không hề bị siêu vẹo. Bà cây nhàng trong bát hương vẫn còn cháy. Thấy có người đi đến nó không tỏ ra sợ hãi tìm đường trốn đi, mà còn mở tất cả mắt đỏ ngầu, nhìn bà Phút chầm chầm. Bà Phút giật mình cứ nghĩ mình đang ngái ngộ bị hoa mắt, bà đưa tay lên rồi. Đến khi nhìn lại không thích con rắn kê đâu. Bà phớt tính chạy đến nôm di ảnh của con trai rồi khóc. Xong bị tiếng sột soạt ngoài hiên rội lại Cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung Tiếng lực cùng văng vọng ngày một lớn Tựa như một vật gì sắc nhọn găm vào cánh cửa gỗ Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần Đến khi bà Phước đưa tay mở bung chốt cửa Nó mới chịu lắng xuống Một đôi chân trần lửng lơi trên không trung Đập thẳng vào mặt của bà Phước Ngay sau khi cánh cửa được bà ấy mở tung Bà Phước đưa tay lên xoa mặt miệng cằn nhằn cái quái gì vậy tiền sư đứa nào nó nghịch dài trước cửa của nhà bà sau câu nói ấy tắt lịm thì bà nhận ra thứ mình đang ôm trước ngực chính là đôi chân người cứng đơ và lạnh lẽo máu từ sắc trên khuôn mặt vẫn còn nhếu xuống tong tong xây đúng mặt của bà phớt bà run rẩy nhìn lên cảnh tượng hái hồng đập ngay vào mắt của mình phải có đến gần chục con quạ đèn bù bám trên thân của người chết bọn chúng thi nhau dìa thịt trên mặt của nạn nhân chẳng biết bọn chúng mồ thịt được bao lâu mà gương mặt của người đó bị biến dạng dưới ánh đèn đỏ quạnh từ trong nhà ngắt ra bà phớt phát hiện ra bộ quần áo trên cơ thể của người này giống y chang với bộ quần áo tối qua chồng bà mặc trước khi đi ngủ bà ấy run rẩy ôm trần đôi chân của cái xác gào lên một tiếng thất thanh rồi cả cơ thể gục xuống ghên và bất tỉnh bà mùi dậy từ sớm chuẩn bị bữa cơm sáng cho chồng Bà đang vô gạo ngoài giếng, thì bóng bột con chim cút lợn lượn ngay qua đỉnh đầu. Nó đầu trên nóc nhà ngang, chiếc mò vào gian nhà chính kêu lên đúng một tiếng rồi lại bay đi. Bằng mình bà mùi đứng dậy nhảy cắn lên trời rùa thậm tệ, bởi theo bà tiếng chim lợn là một điểm xấu. Trời rùa chán bà mùi mới bưng nồi cơm quay vào bếp, vừa đi đến cửa đang nghe tiếng xâm máy nổ ngang ngoài cầm. Bà ngạc nhiên nhìn ra, lầm nhầm ở trong miệng, ai vậy chứ? Ai lại đến cái giờ này? Câu nói của bà vừa dứt thì ngoài cổng có tiếng gọi thất thành vọng đến. Bác mồi ơi bác môi xảy ra chuyện rồi bác ơi. Bà mồi đặt nồi cơm xuống bếp không kịp nhóm lửa vội vàng chạy ra. Thì ra là thằng Tuấn, thằng cháu họ ở trong thôn. thấy vẻ mặt hớt hại của nó bà mồi cất tiếng. Tuấn hả cháu, sao đến gì mà sớm thế? Thằng Tuấn mặt cắt không ra giọt máu, chạy xe máy mà đứng tờ hồn nền như trâu kéo cày. Một lúc sau nó bình tâm trở lại rồi nói Bác ơi bác, bác phốt cháu cổ tự vẫn chít rồi. Bà mùi há hốc mồm ngạc nhiên vừa mới chiều qua chú tí mấy còn sang nhà mình làm vụ hàng hóa để kiểm giao cho khách. chỉ sau mấy tiếng ngắn ngồi chú ấy lại lìa trần âm dương cách biệt. Bà mùi mãi mới khép đường miệng lắp bắp Thật thật thật thật -th -th -th -th hả? Thằng Tuấn nét mặt còn vương nỗi sợ khẽ gần đầu thốt mãi thành câu Cháu nói thật bác Thầy u cháu cũng ngay tin sang nhà bác phốt rồi. Bảo cháu à sang đi báo cho ngay bác Ông Mùi đứng trên hiên nói vọng ra Ai đến sớm thế bà ơi Bà Mùi dầm dống nước mắt ngoảnh mặt đại đáp Là thằng Tuấn đông mình ạ Nó sang báo chu Phốt treo cổ tự vẫn chết rồi Ông Mùi là người trong dây lát loàng tràng xém ngã Không may mà bấu tường vào cây cột ngoài hiên Làm điểm tựa đứng vững Sáng hôm đó ông Mùi sang nhìn mặt em trai của mình lần cuối Trong tiếng khuôn mặt rách nát của em trai bị đắm quả cắn rỉa nhằm nhở, ông lại không kiềm được nước mắt. gương mặt của ông phớt quả thật nhìn rất ám mảnh, nhất là hai con ngươi mắt bị quả mộ cho vỡ nát bét. Ông mồi vẫn quyết định đi xa tìm đón thầy về làm lễ cất trùng tăng mà không ngờ nhà giữ đắm ma của em trai. Trước khi đi ông còn dặn vợ con. Bà nhắn thẳng chí gọi điện cho cây lành không phải về chịu tang chú phớt đâu. có lòng bảo chồng nó no qua viếng chú lần cuối cũng được. bỗng mang dạ trưởng như vậy đi lại bất tiện hơn nữa phụ nữ đang mang thai không nên đến gần những nơi mang nhiều âm khí như vậy bà mùi buồn bã rồi nói nếu mà con lành không có về liệu có bị hàng xóm dị nghị không mình thôi là tôi sợ vậy thôi còn à, thím phớt thì tôi nói một tiếng thì mới hiểu ngay sẽ không có trách móc gì con lành đâu ông mùi chép lưỡi rồi nói lý do vắng mặt chính đáng tôi thách mà cha nhà đứa nào dám nói cạnh khóe thôi bà cứ đứng đây mà sợ với trà sệt mau đi báo cho cái thằng chí đi Kẹo lại không có kịp gọi cho con lành. Vâng ạ, vậy tôi đi ngay. Mình đi đường cẩn thận nha. Tiền bạc cất kỹ vào. Bây giờ phường trộm cắp nhiều như rươi đó. Cơm tôi để gói sẵn trong túi. Mình đói lúc nào dở ra mà ăn. Ông mồi phải tay giang hiệu cho bà mồi đi. Để cho bà mồi đi khuất ông mồi cũng đứng dậy quay vào trong nhà. Đeo tay nải lên vai. Đeo đổi chiếc nón lá đi ra khỏi làng. Trước khi đi, ông mồi dặn dò người thân không được khâm điểm xác chú phớt. phải đợi ông ấy mời được thầy về làm lễ khâm liệm. Bà vân và con gái vì quá đau buồn trước sự ra đi của người chồng người cha, cho nên không còn tâm trí suy nghĩ đến việc khác. Nghe ông Mùi bảo vậy đành nghe theo sự sắp đặt. Mà đến trưa hôm sau, ông Mùi và thầy mới về đến nhà. Ông Mùi không kịp đưa thầy về nhà của mình nghỉ ngơi, mà vội đưa đến nhà của chú Phốt. Ông thầy cũng không trách gì, bởi vì ông ấy biết tình thế đang cấp bách, Cho dù đi cả một quãng đường xa tới đây thì không được nghỉ ngơi nhưng ông thầy vẫn tỏ ra vui vẻ. Vừa bước vào mảnh đất nhà ông Phớt, ông thầy đã cảm nhận được có điều đó chẳng lành trên mảnh đất này. Nhất là khi trong thiết vườn cây ăn trái trước cổng của nhà ông Phớt, hình thù những trái trên cây rất kỳ lạ. Ông thầy xem ngày giờ mất của ông Phớt theo sự phỏng đoán của người nhà và kết luận ông Phớt mất phạm vào giờ trùng tang Thần trùng muốn bắt đi bảy người trong họ mới đủ. Những người thân trong nhà thuộc tam hạp chi, cùng với chi trùng tăng phải tránh mặt lúc điểm xác. Cả nhà nghe xong mặt người nào cũng tái mét như tàu lá, chỉ riêng một bác trong họ. Chỉ riêng mỗi ông bác trong họ gạt phát đi rồi bảo. Ông ấy vừa ở xa về không tin bằng cái chuyện mà quỷ thần thánh cho nên để nói. vơ và vơ vật, trùng tăng trùng tiếc cái gì? Đó chỉ là lời đồn trong thiên hạ thôi. Ông thầy nhìn người đó trong mày một lúc rồi nói. Ấn đường trên trán của chú đen thế kia, coi chừng gặp hàn trong ba ngày tới. Ông bác họ liền xuôi tay rồi nói tiếp. bao năm Sông Văn ấy chín trường bom đạn. Tôi còn không có sợ chết. Bây giờ lại sợ cái con thần trùng gì đó như thầy nói hay sao? Ông thầy tắt đầu thở dài rồi bảo. ấy chết, tôi thấy sao nói vậy còn tin hay không thì tùy chú. Nhưng mà tôi khuyên chú tạm tránh mặt lúc khâm liệm. Các cụ có câu, có thở, có thiêng, có kiêng, có lành Bà mùi bước đến kéo ông bác họ ra rồi nói Bác ơi, bác không tin nhưng mà nhà tôi tin. Chẳng phải gia đình chúng tôi đang điêu đứng vì vụ thần trùng bắt người đi còn gì. Có phải người thân của bác đâu mà bác xót. Câu nói của bà mùi khiến ông bác họ tức giận. Ông ta toàn ngân cổ để nói gì đó xong rồi lại thôi. Hàm hực ngồi bịch xuống ghế. Ông mùi thích nhà có tăng sự anh em trong họ bất hòa cho nên thôi im lặng bơ đi. Chẳng nói gì cả. Ông ấy bước đến bên cạnh ông thầy rồi hỏi Vậy có cách nào hóa giải không thầy? xưa nay mọi người ở quê tôi đa số đều không tin vào những điều tâm linh Thế nhưng mà hôm nay nghe thấy phán như vậy Không tin cũng không được Nói thật tôi lạnh cả người Sau khi mà nghe thầy phán cho nên cũng tò mò hỏi đôi chút Ông thầy chấp miệng rồi nói Thần trùng tại tị tam hạp của tị là dậu và sửu bị phạm Mọi người ai là người thân của người chết Mà sinh năm dậu và sửu thì tránh mặt đi không chỉ tránh mặt lúc khâm niệm mà còn phải tránh cả lúc nhập quan đóng cá đặc biệt là tránh cả lúc hạ huyệt lấp đất ông bác hòn nói bóng gió một mực khẳng định Chu phớt mất là do năm hạn ai tin thì tủy tôi thì tôi không có tin thần chồng với trà trùng tang cái gì chứ cố vẽ vời muốn ăn tiền của gia chủ thôi Chu phớt chẳng qua đến năm tuổi thêm cái vụ nghĩ quẩn chuyện gì đó cho nên xảy ra chuyện đau lòng các cụ bảo là bốn chín chưa qua năm ba đã tới Chú vớt nhà ta năm nay chẳng phải năm ba tuổi còn gì là năm hạn đấy. Ông thầy nghe xong thì giận đỏ mặt. Nếu không vì nể mặt ông mùi nói đỡ cho ông bác họ vài câu, thì chắc ông ấy bỏ về từ sớm. Trong lúc điểm ông thầy lấy bài tổ tôm cũ, bọn ấy còn bắt sách đi. Sức còn lại dài đều ở bốn góc quan tài. Ngày đầu đó là cách chấn trùng trong quan tài, không cho thần trùng và linh hồn của người đã khuất quay về bất người thân. thêm nữa nắp áo quần của chú phớt cũng đã được ông thầy bùa rắn ở bốn góc xung quanh là để giam giữ linh hồn của người chết chấn niệm không cho họ thoát khỏi chiếc áo quan hai mẹ con của bà phớt ôm lấy nhau mà khóc sụt sùi nghe những tiếng búa chất chúa đóng từng chiếc đinh vào áo quan mà mẹ con của bà vừa cảm thấy nổi da gà vừa đau lòng như xé ngày đưa ông phớt đi chôn bầu trời tối đen tiết trời mùa đông cả thiếu nắng nay lại thêm đám mây đen răng kín Càng khiến cho sắc trời trở nên âm u ảm đạm. Ông thầy có rằng lúc đưa đi chôn người thân không ai được khóc Trôn xong lập tức quay về liền không được ngoái đầu lại Hay gọi tin của người đã khuất Làm vậy cốt là để người chết ra đi thanh thản Không còn gì lưu luyến với trần gian Từ nhà của ông vốt ra chỗ huyệt mộ cũng khá xa Khi đến nơi chiếc xe tăng chậm chậm khừng lại Khiêng quan tài xuống là bốn thanh niên to khỏe trong thôn. Đốn người này làm trong đội mai táng của làng cho nên họ rất có kinh nghiệm. Bốn người khom lưng xuống một tay giữ cốc đòn che trên vai. Một tay viền đầu lên gối lấy đà. Một trong số những người đó hô một hai ba. Chiếc quan tài được bốn người nhắc lên một cách thuận lợi và nhẹ nhàng. Họ men theo đường ruộng để đi ra huyệt mộ. Lúc bốn người khiêng quan tài băng qua một ô ruộng trống không. thì cả bốn bắt đầu cảm thấy chiếc áo quan trên vai của mình dần nặng hơn bước chân của họ siêu vẹo buồn bước dưới chân bị lún xuống Nhất mãi cũng không thể nhích nổi ông thầy thấy tình hình không ổn bèn hòa láp bùa xong rồi đốt nó ném về phía quan tài miệng lầm rầm niệm chú thế nhưng bùa của ông thầy chẳng hề hấn gì cả chiếc quan tài nặng chịch trên vai bước chân lún xuống bùng bùng ông thầy cũng chăm chú nhìn vào chiếc áo quan bỗng sừng sốt khi trông thấy một con máng xà đen chùi chỗi nằm cuồn tròn trên đỉnh của áo quan hình ảnh mờ mờ ảo ảo dĩ nhiên ngoài trừ mình ông thầy có cặp mắt âm dương cho nên mới nhìn thấy số còn lại thì không con máng xà phóng đôi mắt đỏ rực lửa nhìn chân chân vào ông thầy pháp tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy song ông thầy vẫn điềm tĩnh không tỏ ra sốt sắng ngay hoang mang mà có những hành động ngược lại Ông thầy lao đến tọt tay vào túi áo, bốc ra một nắm trò trong bát hương, rồi ném mạnh vào áo quan. Con mắng xà há miệng kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng biến mất. Chiếc quan tài trở nên nhẹ tĩnh. Trời mùa đông giá rét mà mồ hôi mồ kê trên trán có bốn người khiêng áo quan vã ra như tắm. ở mỗi thấy hành động của ông thầy Pháp có vẻ kỳ quặc bền cất tiếng ngoài. Có chuyện sao thầy? Ông thầy gần gù hối mọi người nhanh đi rồi nói. Đâu là có chuyện nhưng mà ông yên tâm Tôi vừa thu xếp ổn thỏa cả rồi Ông ngồi nghe xong thì vẻ mặt hoang mang Léo léo đi theo sau lưng Của ông thầy liên tục hỏi Có thường chỉ cần làm đơn giản như vậy Là có thể cắt được thần trùng không thầy Sao tôi thấy còn hoang mang quá vậy Ông thầy thở dài liền chấn nan Cách này xem ra chỉ có thể giải quyết Tạm thời vấn đề trước mắt Còn về lâu dài tôi cũng không dám Chắc thần trùng có quay lại bắt người không Bởi tôi thấy sự việc lần này nó không hề đơn giản như những gì tôi đoán. Ông mùi lúc này liền ngạc nhiên khẽ trong mày rồi hỏi. Nó phức tạp vậy sao? Đến cả thầy cũng không được thì tôi biết đi tìm đâu. Ông thầy Pháp lúc này quay lại nhíu mày nhìn ông mùi một lúc sau ông ta nói. Ông cứ bình tĩnh trước đã. Sau đó chuyện đâu còn có đó đừng có nóng vội không có giải quyết được vấn đề gì cả. Còn lẽ làm cho hỏng việc nữa. theo ông thầy nói xong thì ông mùi hiểu ra ngay ý của ông thầy muốn nói gì. Bước chân của ông mùi bước đi kiên định vững vàng hơn, cũng không còn những tiếng thở dài. về đến nhà ông mùi rót chén trà đẩy sang trước mặt cho ông thầy rồi hỏi. Thầy xem có phải trong họ nhà tôi sẽ còn người phải chết không? Đúng không thầy? Mà nó là thần trùng gì vậy? Tại sao phải bắt đi nhiều người vậy chứ? Tôi nói văn tắt cho ông hiểu thế này. Còn giải thích cần kẽ và muốn nam hiểu về nó, thì không thể ngày một ngày hai hiểu được. Có nghĩa là trong thời gian chưa mãn đại tang, hoặc là chưa mãn tang của bà con gần, lại tiếp theo có một cái đại tang, hoặc một tang gần khác xảy ra trong gia đình dòng tộc nhà mình. nó dễ hiểu hơn nữa, trùng tang là tang chủ phải mang ít nhất là hai vòng khăn tang, trong vòng của một thời điểm. Trong nhà người thân vừa nằm xuống là có nguy cơ liên tang là đáng lo ngại. Có ba loại trùng tăng điển hình như là trùng tăng ngày, trùng tăng tháng và trùng tăng năm. Ông mùi nghe xong trong lòng cảm thấy hoang mang. Vậy theo thầy trùng tăng nào đáng sợ? Nhà tôi liệu có... có... Đã đến đây ông buổi không dám hỏi tiếp. Ông thầy nhấp thêm một ngụm trà rồi nói. Trùng tăng ngày là nặng nhất, trùng tăng tháng là nặng nhì, trùng tăng giờ là nặng thứ ba, còn trùng tăng năm là nhẹ nhất. ông bồi làm nhàm trong miệng đưa tay lên đếm từng đốt, một lúc sau vẻ mặt hoảng hốt ngước mắt nhìn lên ông thầy trùng thất xa, không lẽ nhà tôi đang bị trùng tăng thất xa? Có phải là có đến bảy người chết liên tiếp hay sao? trời ạ! ông bồi nói xong thì liền đập tay xuống bàn, vừa tức giận vừa sợ hãi. ông thầy thấy vậy bèn nói: tôi đã nhìn thấy nó rồi. nhìn thấy gì ạ? thần trùng. ông bồi sợ hãi nuốt nước miếng lắp bắp. Thế nó có hình dạng thế nào? Có phải trông như một con quỷ mình mẩy đầy lông lá Như thằng cháu nội tưởng hay thế không? Cháu ông nhìn thấy chính là mấy con quỷ sai ở địa phố Còn thần trùng tôi trông thấy là một con mãng xà đen Thần trùng là con mãng xà đen nữa Tại sao nó lại muốn bắt thầy tôi? Còn muốn bảy người thân trong gia đình tôi mang theo Còn muốn cả bảy người thân trong gia đình của tôi nữa ông thầy Pháp to nói điều gì Thế nhưng mà đúng lúc này bà mùi về tới Bà không lo đi nấu cơm nước mời khách Mà chạy sọc vào trong nhà năn nỉ Thầy ơi Đằng nào thầy cũng không quản đường xa đến đây giúp gia đình nhà tôi Phải xin thầy xem quẻ cho con gái tôi Thú thực với thầy là nó mất tới gần hai tháng nay Tôi đêm nào cũng nằm mất thấy con bé quay về Nhưng mà lạ thầy nó không chịu vào nhà Cứ đứng ngoài cổng buồn bã trông vào của nó với tôi là u ơi con đau lắm Hay là nó sảy thai cho nên đau lòng quá Không dám quay về nhà Nó xong bà mồi lại rơm rơm nước mắt Ông mồi thấy vậy liền của trách Thôi bà đi nấu cơm đi, chưa chặt ra giờ còn gì. thì đi cả quãng đường xa đến đây giúp mình, mình cũng phải đối đãi thầy cho tử tế. Ông thầy liền xua tay, thế bà mùi khóc vì con trong lòng bà ấy chất đau buồn lắm cho nên ông bảo. Đằng nào cũng đã đến nhà anh chị, tôi cứ như vậy mà đi cũng không phải. Chị viết ngày tháng năm sinh cô lụa vào mảnh giấy này, tôi luận quẻ cho. Bà mùi như là người sắp chết vớ đường chiếc áo phao, vui mừng khôn xiết. Đưa ông tay áo lên quẹt đi Những giọt nước mắt trên khóe mi Rồi nhận mảnh giấy từ tay của ông thầy ký bắt tự của lụa vào bên trong Ông thầy lật dở Quyển sách cũ ra xem Xong cho dù lật muốn nát cả quyển sách Ông cũng không tra được gì Ông thầy gấp lại quyển sách Ngước mắt nhìn hai vợ chồng ông mùi Rồi lắc đầu nói Thầy vậy là sao hả thầy Con gái tôi nó nó, nó còn sống hay đã chết Ông mùi lúc này liền mắng vợ Bà bị làm sao vậy cái chuyện gì cũng phải từ từ đợi thầy xem cho chứ bà mùi lúc này mếu máu nói tôi biết thế nhưng mà người làm mẹ như tôi lo cho con gái của mình đứt ruột đẻ ra là sai sao từ cái hôm cái lụa nó bỏ đi đến giờ có đêm nào tôi được ngủ ngon giấc đâu nói xong bà mùi khóc nức nở ông mùi chỉ biết nhìn vợ thở dài quay sang nói với ông thầy mong thầy thông cảm bà nhà tôi vì quá thương nhớ và lo lắng cho con gái Cho nên mới hấp tàng hấp tấp, thầy đừng chấp bà ấy. Ông thầy chấp miệng nói, Tôi hiểu mà, tình mẫu tử luôn thiêng liêng cao cả. Chỉ tiếc rằng quẹ bói này không có linh nghiệm. Tôi đã xem rất kỹ mà vẫn không tài nào ra kết quả. Cái như có người muốn phá không cho tôi xem, Chờ khuất tầm nhìn vậy. Bà mồi đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn lên, Vội quẹt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, Rồi lo lắng hỏi ông thầy, Y cô thầy muốn nói có người không muốn gia đình tôi tìm thấy cái lụa. Ông thầy thở dài gật đầu rồi nói. Đúng là như vậy. Chẳng phải ông bà thường nói con gái của mình là người sống luôn có trách nhiệm sao. Cho dù cô ấy có sai đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ chọn cách âm thầm ra đi mà không để lại một lời nào cả. Hay là một lá thư cho cha mẹ người thân khỏi lo lắng trừ khi... Nói đến đây ông thầy lại thở dài. Hai vợ chồng của ông Mùi bắt đầu cảm thấy bất an sau cô nói bỏ dở của ông thầy Pháp. Ông Mùi lại hỏi tiếp. Như vậy con gái của tôi nó có sao không thầy? Ông thầy liền vỗ vai ông Mùi rồi lắc đầu. tôi e là cô ấy lành ít dữ nhiều, bởi còn sống thì không thể nào mất hết đi dương khí. Cho dù họ còn thay thấp thở, thế nhưng còn trường hợp của con gái ông bà tôi không thấy chút dương khí nào, thậm chí là cảm nhận cũng khâm. Có khi nào tôi hay mơ về kê lụa là vì con bé đã chết rồi phải không mình. Trời đất ơi tôi thật không thể chấp nhận được sự thật này. Bà mồi nói xong thì òa khóc. Ông thầy lúc này liền nói. Chắc do bà quá nhớ con gái cho nên vậy thôi. Nhưng mà ông bà cũng đừng lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Vẫn có câu ở hiền gặp lành cơ bà. Cho dù ông thầy có khuyên cỡ nào xoa so dịu tình hình ra sao. Thì chỉ trong lòng của bà Mùi luôn nóng như con lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lên. Hai ngày sau ông thầy phải quay về gấp, vì bận lo đám rỗ cho cha của mình. Trước khi chia tay hai vợ chồng ông Mùi, ông ta liền dặn. Hãy nhớ lời tôi nói, nếu trong họ có xảy ra tăng sự lần nữa, dặn mọi người những ai tam hạp với lại người đã khuất, không nên có mặt lúc khâm liệm, cũng không nên xuất hiện trong ngày đưa tang. Ông Mùi lo lắng hỏi. Liệu nhà tôi có bị sao không thầy? Ông thầy sách bức song song với ông mùi, nói tiếp câu mình muốn nói lúc bà mùi xuất hiện. Thần trùng đã nhảy sang nhà người thân của ông, tôi e là người bị tiếp theo sẽ là ông ta. Ông mùi trong mày hỏi, là ông bác trong họ nhà tôi. Ông thầy gật đầu rồi nói, ông ta có bác tự hạp với em trai của ông, cho nên thần trùng nhắm ông ấy. Nếu tôi đoán không lầm ngày rỗ tuần đầu em trai của ông, trong họ lại có biến nói xong ông thầy liền vỗ vài cái lên vai của ông bội như thể chấn an ông đừng quá lo no. ông bội tiến ông thầy pháp gia cầm vẫn muốn ông ấy ở lại đợi qua dỗ tuần đầu của em trai rồi đi nhưng thầy có việc gấp cho nên ông không dám giữ ông bội tâm trạng không lấy gì làm vui lững thững xài từng bước nặng nhọc chậm chạp quay vào nhà đi đến sân bỗng nhiên chân của ông khựng đại Khi trông thấy bà mùi ném đá ra giữa ao, miệng chửi đồng um sùm. Ông mùi đứng quan sát một lúc. Thì ra hôm nay bên nhà của lão Toán đang dùng dình tất bật lo no chuẩn bị xính lễ cho con trai để giảm ngõ bên nhà đằng gái. trông thấy tiếng cười nói vui vẻ của họ. Ông mùi cảm thấy cay đắng thay cho đứa con gái khờ dại của mình. Nó còn đang chưa biết sống chết thế nào. Vậy mà... Tiếng của bà Mùi và ông đang trời đầm, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của ông. Cây quần mật dậy, quân bất nhân, quân vô cảm tàn ác. Con gái của bà chưa biết sống chết ra sao, nay nó vui tươi đi lấy vợ mới. Đã vậy nha, bà cầu cho vợ chồng chúng bay, sớm tan đàn xẻ nghe, để con cái ra không có lỗ đít. Ông Mùi đi tới kéo bà Mùi vào nhà rồi bảo, bà có thôi đi không? Con gái của bà chưa chồng trưởng hoang thì đẹp mặt lắm sao? bà bô bô cái miệng ra để nói để thiên hạ nó cười cho hai cái thân già này mai đúng lúc đó đi ngang qua cũng dừng lại khuyên nhủ mẹ chầm thầy con nói cũng đúng đấy u chỉ tội cô lụa nhà mình hết lòng thương yêu phải cả đàn ông phụ bạc chẳng ra gì cả bà mồi không cam tâm xót con cho nên bà liền gào lên trời đất ơi con ơi là con con ở đâu về với thầy u đi chứ cái thằng đốn mạt kia nó không chịu trách nhiệm với hai mẹ con con Thì thầy U luôn răng rộng vòng tay đón con mà Nghe vợ của mình nói Hai mắt của ông mồi đỏ hoe như sắp khóc Xong ông cố kiềm chế cảm xúc của mình nuốt nước mắt vào bên trong Đôi chân của ông run rẩy đứng không vững Phải cố gắng lắm mới vị đường vào thành ghế Rồi ngồi phịch xuống Ông xếp tràn nắm đấm thổi xuống bàn một cách thật mạnh Khiến nước trà trong chén văng ra bên ngoài Khác với tâm trạng buồn bã nhà ông mồi Bên nhà của ông toán năm nay xem ra việc gì cũng được như ý đầu năm thì có thương lái đến đặt hàng với số lượng thương lái này cũng chính là khách hàng lâu năm với nhà ông Bùi rồi tới việc con trai của ông bà Toán là Bách sắp được chuyển xuống thành phố, cơ hội thăng tiến chỉ còn là vấn đề thời gian hôm nay gia đình của ông Toán lại đón tin vui vì Bách sắp lấy vợ Cô vợ này của Bách có ra thế không hề tầm thường Ngay đầu bố cô gái là chủ tịch huyện. Nhà giàu nứt đố đổ vách, lại là con gái duy nhất ở trong nhà. Sở dĩ Bách được đề cử xuống thành phố công tác, cũng bởi có ông bố vợ làm to chống lưng. Chứ thật ra Bách là một kẻ nhút nhát, có tài giỏi trong công việc, xong không có tính quyết đoán cho nên thiếu đi sự bản lĩnh của một người đàn ông. Ngay cả tình yêu của mình mà anh ta cũng không dám đấu tranh, thì nói gì đến bản lĩnh trong công việc. Cũng chẳng hiểu vì sao anh ta quen được con gái diều của ông chủ tịch huyện để một bước leo cao. Trong nhà hai vợ chồng ông Toán ngồi nói chuyện với nhau. Mình này, tôi tính mời cả vợ chồng lão mồi sang dự đám cưới của thằng Bách. Mình thấy anh thế nào? Ông Toán gạt vắt đi, tên đậm xuống bàn té bụi, trừng mắt nói với vợ. Bà bị điên sao? Chuyện tình cảm của thằng Bách nhà mình với con lụa bên đấy tốt đẹp gì đâu mà mời. Chưa kể con lụa nó đang bỏ nhà đi, sống chết chưa rõ. Bà sang mời hỏi trong khoảng thời gian này, khác gì tạt gáo nước lạnh vào mặt gia đình bên đấy. Nghe lời của tôi, không có mọi mọc gì bên đó cả. Có khi mời xong bộ mũi ôm hần kiếm chuyện ngày giữ ngày trọng đại của con trai. Khi đó bên đằng gái họ lại cười cho. Bà toán vỗ đuổi cái đét mắt sáng lên rồi nói Mình đúng là khôn thật đấy. Tôi lại không nghĩ được sai như mình. À mình này, còn cái vù hàng hóa mẫu mã, tính sao bây giờ? Cô nên bảo thợ làm thêm một lô dự phòng có khách đính đặt không? Dù sao hàng hóa trong kho nhà mình cũng sắp cản nguồn hàng dự trữ rồi. Ông Toán được điếu cày lên miệng rít một hơi, nhà ra một làn gói cao vút vào không trung rồi nói với vợ. Vậy cũng được, ngày chiều nay bà hối thợ bắt tay vào việc đi. Có ít hàng dự trữ trong kho cũng tốt. Còn về mẫu mã chẳng phải mẫu vẽ của thằng Bách nhà mình đưa cho đang rất được khách hàng thích sao. Bán buôn cũng đắt khách, sản xuất làm thêm một lô giống vậy. Tôi nghĩ không có ảnh hưởng gì đâu. Bà Toán liền cười hí hừng rồi nói Suy nghĩ của mình giống y chang suy nghĩ của tôi Màu mà thằng Bách nhà mình đưa cho đẹp thế cơ mà Trông y như là mặt thật đi mình nhỉ Thôi bà đi lo công việc đi Tôi còn phải kiểm tra lại xem danh sách khách mời Xem còn thiếu ai không chứ Xế chiều hoàng hôn buông xuống Mai đang rửa rổ rau lợn ở bến ao Trần Bách đi ngang qua rừng xe lại rồi hỏi Chị Mai, lộ có tin tức gì chưa hải chị Mai nghe tiếng của người quen hỏi mình Ném mứa dầu xuống mặt nước ao ngước lên nhìn bách Bằng một ánh mắt kinh bỉ Cô cười khẩy giọng trách móc Ôi trời ơi ai đang hỏi tôi thế này Cần gió vô tình nào đưa anh Bí Thư Xa Đến tận đây hỏi thăm em tối Các cô nói không sai mà Quỷ đội lốt người lúc nào cũng mang trên mình Một bộ mặt giả tạo nói xong mai không người xuống rửa rau tiếp Vì trách bách là một kẻ phụ tình Khiến cho lụa bỏ nhà đi biệt tâm Cho nên mai cố ý muốn đập tay Xuống nước thật mạnh làm cho nước văng tùng tóe lên cả người của Bách. Bạch thấy như vậy thì lùi lại vài bước, xong anh ta không có ý định bỏ đi, vẫn đứng lại ra mặt đau khổ nói với Mai, kể chị, em lo cho lụa thật mà, không biết lụa bỏ nhà đi em cũng hoang mang lắm, em có nhờ mấy người bạn làm trong cơ quan công an để giúp, xem lụa đang ở đâu. Nói đến đây thì Mai liền ngước lên, ném nắm dầu đang rửa xuống nước rồi giọng mỉa Mai. Đến cả công an bàn của Bí Thư còn không tìm thi lụa Thì gia đình chúng tôi chỉ là dân thường Sao tìm được đây Chú nói đi Đêm đó giữa chú và cô lụa xảy ra chuyện gì Bách tái mặt xong cố tỏ ra bình tĩnh rồi đáp Không có Đêm hôm ấy bọn em không xảy ra chuyện gì Em chỉ khuyên lụa đi phá thai Tại thế u em không đồng ý Để em và lụa đến với nhau Mày chừng mắt ngước lên lượm bách Thốt ra hành từ độc ác Rồi cô nói tiếp Cháu mình mà họ cũng nhẫn tâm vứt bỏ thì chẳng phải là con người. Con cầu cậu biến ngay khuất mắt tôi đi, từ nay tôi cấm cậu lảng vảng trước mặt của tôi. Xem như em tôi nó không có mắt, yêu và tin nhầm người. Nói đến đây thì may oà khấp, ngước mắt nhìn trời rủi gạo lên, "Lụa ơi là lụa, cô đang ở đâu chứ? Tại sao cô phải hy sinh bản thân chỉ vì một gã đàn ông nhu nhược yếu đuối như thằng Bách?" Bách nghe tim mày biểu xấu mình, hai tay anh ta siết chặt thành nắm đấm. Thế nhưng không hề thốt ra lời nào, chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi. Mai đứng nhìn theo anh ta cô lại xót cho cô Lùa. xưa nay Lùa và cô có mối quan hệ tình cảm chị em rất tốt. Nên khi không liên lạc với Lùa, trong lòng cô Mai nóng như lửa đốt, chỉ sợ Lùa nghĩ quần mà tự hại thân mình. Hộp đám dỗ tuần đầu của ông Phốt diễn ra xuân sẻ Nói như vậy là vì đêm hôm qua, trong họ không xảy ra biến cố thương tâm nào. mãi cho đến tối khi lo xong đám dỗ cho em trai ông bồi mới thở phào nhẹ nhõm chẳng gì thì cũng đã qua cái đêm khiến cho người ta kinh sợ chính là đêm hôm qua đến hôm nay gánh nặng trên vai của mọi người cũng được hạ xuống nửa đêm gió tuổi tán lá cây ngoài vườn kêu lên xào sạc ngoài tiếng gió rít lên từng cơn khiến cho ông bác tỉnh giấc ông bác ngồi dậy đi ra hút điếu thuốc và uống chén trà cho ấm bụng định rằng uống trà xong sẽ đi ngủ Nhưng tiếng con chó vàng của nhà ông cứ sủa in ỏi ở ngoài sân. Ông bác họ mở cửa bước ra đứng trên hiên, nhau mắt nhìn ra chỗ con chó rồi gọi. Vàng, trông thấy cái gì mà mày sủa ùm lên như thế? Con chó nghe thấy chủ đánh tiếng thì lập tức ngoảnh đầu nhìn ông, rồi ngoắc cái đuôi mừng mấy cái. Sau đó không hề chạy đến quấn quýt chân ông. Thế nhưng nó không hề chạy đến quấn quýt chân ông như mọi hôm. Con vàng lại tiếp tục sùa đẩm hai mắt nhìn chân chân về phía trước, thỉnh thoảng lại dùng bộ móng cào xuống đất, miệng rên lên ư hứ luôn mồm. Ông bác họ thi lạ dù sao tuổi cao, ông cũng đã từng cảm thấy khó ngủ, cho nên muốn chạy ra xem con vàng nhà mình sủa gì mà mãi chẳng chịu thôi. Hai chị là cắn bậy khi nghe tiếng động lạ. Vừa đi đến chỗ con vàng, ông bác liền đảo mắt ngó xung quanh, không gian lặng phắt. Ông bác nhìn con chó vàng rồi bảo, Đúng là chẳng có gì cả Vàng, mày hư quá thôi Tính không cho anh ngủ có phải không Thường ngày ông bác rất quý nó Chỉ mắng yêu nó vài câu Rồi quay người đi vào nhà Con vàng đứng sau lưng nhảy trộm lên người của ông Sủa lên inh ỏi Ông bác thấy vậy thì quay lại nói Thôi vào nhà đi Ở ngoài này lạnh lắm Nó không để ý lời của chủ nhân nói Mà cứ ngước mặt nhìn về tán cây chu lên những tiếng như chó sói ông bác thích là ngước mắt lên nhìn theo vừa gần mặt lên thì thình lình một con rắn to đen cần bằng cổ tay phóng từ trên cành cây lao xuống nó há to miệng thẻ lọc độc cắn một nhát vào con mắt của ông bác rồi nhanh chóng nhảy xuống đất rồi bỏ đi ông bác họ ngào thét lên một tiếng thất thanh cả cơ thể phúc pháp của ông đang nằm sõng xoài dưới đất dây lên đành đạch như con cá nằm trên thớt miệng mồm và cả hốc mắt hốc mũi cứ như vậy hộc máu tươi ra mà chết Con vàng nằm xuống bên cạnh sắc của chủ nhân, liếm vào mặt của ông, miệng nó dên lên ư ử cho đến khi người nhà của ông phát hiện sắc của ông nằm cứng đơ ở ngoài vườn. Hôm sau hai vợ chồng lành chở nhau về thăm nhà, nhưng không gặp thầy U ở nhà. Đúng lúc Mai đang định chạy sang nhà ông bác phụ giúp đám tang, thế hai vợ chồng lành về thì liền hỏi, Anh chị về chơi hả? Lạnh liếc vào trong nhà không thấy tiếng của thầy U liền vội hỏi, Thế U đi đâu rồi tím Mai? Sao hôm nay nhà cửa vắng vậy? Mai liền thở dài rồi đáp. Thế U vừa sang nhà bác họ rồi chị. Bác ấy vừa mất đêm qua. Khi hai tin nông bác trông họ vừa qua đời, lành òa lên khóc, quay sang bấu chặt tay của trầm Anh à, anh chờ em qua nhà bác họ để viếng. Em còn sống được đến ngày hôm nay. Là do năm xưa em bị đuối nước. Nhưng may có bác ấy cứu kịp thời. Anh chồng thấy vợ của mình năn nỉ cũng cảm thấy mùi lầm. mặc dù trong lòng anh rất hoang mang đến những lời đồn trùng tăng bên nhà họ vợ song anh cũng không muốn vợ mình ánh náy nên liền gật đầu đồng ý trẻ em qua viếng bác cũng được nhưng viếng xong anh chở em về luôn dù sao em đang mang thai lại sắp đến ngày sinh nhưng cái nơi lạnh lẽo không nên đến ở lâu lạnh hiền đang là giáo viên cấp 2, cô là người có ăn có học tầm nhìn xa cho nên mấy chuyện tâm linh mê tín lành chưa khi nào tin Đối với cô, những người thân trong gia đình của mình lần lượt qua đời, lành chỉ nghĩ đơn giản rằng là số của người thân đó đã tận. Phạm là việc gì cũng thuận theo tự nhiên, muốn cứng cầu cũng khó. Còn việc lành không về chịu tăng của người thân cũng là do thầy U cô không cho về, vậy họ tin rằng trùng tăng là có thật. Mai lúc này Linh tiếng ngăn cản. Thôi anh chờ chị lành về đi, tại nhà cửa êm xuôi rồi về. Anh chị đừng có lo cho thầy U, Thầy U vẫn còn khỏe lắm Em hứa sẽ chăm sóc thầy U thật tốt Lành biết mai luôn là một người Con dâu có hiếu, tốt tính, sống tình cảm Thế nhưng lành vẫn muốn Về nhà thăm thầy U Nó nhớ cha mẹ luôn Thôi thúc lành quay trở về Lành mỉm cười nói với em dâu Đằng nào chị cũng về nhà rồi Để chị qua thắp nhang cho bác Chào thầy U một tiếng xong chị về Thế nhưng mà thầy U dặn Không cho chị đến những nơi Mang nhiều âm khí như đám ma Hay là chị nghe lời đi kèo thì u lo đấy. Lành không nghe lời khuyên của chồng và em dâu, một mừng muốn đến viếng ông bác, mai biết không thể cản được chị trầm, đánh đưa họ sang nhà ông bác họ. Lúc lành đến nơi thì lúc ông thầy làm lễ khâm liệm. Biết bây giờ không vào nhìn mặt ông bác lần cuối sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vừa bước xuống khỏi xe, lành ôm bụng bầu đi đến cạnh quan tài, ngó nhìn vào mặt của bác lần cuối, thì chẳng may nước mắt của lành rơi vào thi thể của ông. Liệm xong sắc của ông được đặt trong một chiếc áo quan đã được chuẩn bị sẵn kê ở giữa gian nhà. Bà mội từ bếp đi lên thấy con gái đứng cạnh quan tài khóc, vội chạy đến kéo tay của lành ra ngoài. Trời đất tươi lành, con về từ bao giờ thế này? Lành lau nước mắt rồi đáp, u à, con vừa về u có khỏe không, thì con đâu rồi hạ u? Bà môi không trả lời con gái mà vội kéo lành ra khỏi đám đông, để ra tận ngoài cổng mới chịu dừng lại. Anh mắt chất chứa nhiều điều lo lắng. Thầy U khỏe cả. Thôi bảo chồng trở về đi. Hôm nào sinh nhớ nhắn cho U một tiếng U qua U trăm. Lạnh liền đáp. Về thì về. U phải để con và chưa Buồn cùng bác gái và các cô chứ. Còn thầy con nữa con chào thầy một tiếng rồi con về. Bà mồi liền xua tay rồi cản. U bảo nhà chị về thì cứ về đi. Thầy đã dặn phải kinh cữ không cho những người có tuổi tam hạp đến gần người chết. Thôi cứ vậy mà làm theo đi. Lành liền miễn cưỡng bước ra ngoài cầm. Lúc này chồng của lành cũng đi ra lấy xe. Sợ nhớ sẽ chuyện gì lành quay lại hỏi. ơi còn tin tức về cây lụa, thì em con đã có tin gì chưa? Vẫn chưa. Ô vẫn xót hết cả ruột can lên đây. Còn với trả cái chắc nó muốn u chết đi héo mòn, nó mới vừa lòng đấy. Nói đến đây thì mắt của bà mùi đỏ hoe, biết ồ sắp khóc lành lúc này ăn ủi. Con hiểu nỗi lòng của thầy U lúc này, nhưng bà U nhớ giữ gìn sức khỏe, có vậy con mới yên tâm. nãy xong lành miền rối vào tay của U ít tiền, gọi là tiền biếu thầy U trả bánh. Rồi cô leo lên xe, hai vợ chồng lành chào bà mồi xong rồi ra về. Bà mồi nhìn theo chiếc xe của hai vợ chồng lành đi khuất mới an tâm quay trở vào trong. Nhà ông bác họ cũng sợ gia đình vướng vào cảnh trùng thang, cho nên cất cầm ra tận Bắc Ninh, tìm thầy về để chấn nghiệm. Ông thầy này cũng không phải là hàng hữu xanh vô thực. Cách thức cắt trùng của ông ấy khác hẳn với cách thức của những ông thầy Pháp do ông Mùi mời về. Đầu tiên ông thầy dùng thần sa chu sa, xương luật địa liền cùng một số loại thuốc khác chỉ riêng ông thầy mới có. Tất cả được bỏ vào trong một cái túi vải rồi đặt bên trong quan tài. Để chắc chắn thần trùng không quen lại bất người thân, ông thầy còn cẩn thận dùng linh phủ gối dưới đầu của người đạo khuất. dán lên giữa ngực, rốn, lót cả vào dưới quan tài. Lúc khiêng quan tài đi, ông thầy dặn không ai được khóc, vì tiếng không và nước mắt sẽ làm cho vong hồn của người chết lưu luyến không chịu siêu thoát. Giờ đến bộ ông thầy còn đặc biệt dùng bài thuốc khít hợp giữa sứ phổ Bắc Tông và kỳ Nam Sông Vòng Mộ, và người sống để cầu siêu, giải thoát cho chồng, biến từ âm binh thành thiên binh. nhà có thầy đám ma ông bác họ diễn ra xuân sẻ không có việc gì đáng tiếc xảy ra nhưng cho đến ngày hôm sau bà đồng đang ngồi trong miếu thắp hương bỗng nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch ở ngoài đường có vẻ như gấp gáp lắm tò mò bị đi ra khỏi miếu nhìn ra ngoài đường ngoắc một cậu nhóc lại rồi hỏi này cháu mọi người đi đâu mà vội vàng vậy thằng bé vừa thở vừa đáp dạ ở ngoài kia có người bị tai nạn chết bà gà Bà Đồng nhú mày hướng ánh mắt dõi theo đoàn người chạy, rồi lại nhìn thằng bé rồi ngạc nhiên. Ai vậy cháu? Là người làng mình hay là người thiên hạ? Thằng bé liền đáp, giả là người làng mình, nghe bảo người bị tai nạn là thông con của bà Năm. Thôi cháu chạy đi xem đi bà. Nói xong thằng bé quay người chạy đi, bà Đồng không kịp hỏi thêm câu gì. Bà quay vào trong điện xá bà xá trước điện thờ rồi lật đật leo lên chiếc xe đạp cọc cạch, chạy ra chỗ bị tai nạn. Đúng là thông gặp tai nạn thật, chẳng biết nó đi đứng kiểu gì mà còn vài trăm mét nữa thôi là tới cổng làng. Vậy mà xe của nó lại đâm thẳng vào cột mốc ven đường, đầu xe máy vỡ vụn, đập đầu xuống đất vứ toác. ông văng ra cả bên ngoài. Ô nó ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy con trai nằm chết thảm trên vũng máu. Làng lại rơi vào một cảnh tượng thương tâm, không còn tiếng cười nói bởi tiếng gào khóc tiếng kèn đám ma văng vọng bốn bề. khiến cho lòng dân hoang mang tột độ cả làng chưa hết hoang mang thì hôm sau lại có biến lần này cái chết xảy ra với một người đàn ông trong thôn anh ta đã có vợ con đi làm ăn xa kiếm tiền nuôi gia đình nhưng số phận thật là hà khắc ngày hôm đó anh ấy leo lên giàn giáo để xây dựng không may giàn giáo bị sập ngã từ trên cao xuống dây trúng và thanh sắt dưới đất đâm xuyên thấu qua ngực chết tươi tại chỗ ông trưởng thôn sang gặp bà đồng sợ hãi hỏi bà hay tin gì chưa bà đồng lúc này thở dài rồi mãi mới lên tiếng tôi biết rồi ông trưởng thôn muốn nói đến vụ của thằng khoa bị ngã giản giáo hay sao ông trưởng thôn thở dài rồi nói lăng mình năm nay sau nhiều người chết vậy không biết liệu có phải bà đồng ngước mắt lên nhìn ông trưởng thôn làm cho ông ấy có chút bối rối Ông trưởng thôn lúc này cười xòa rồi nói Tôi là tôi nói vậy thôi tôi thật với bà là cứ bảo không lo trong lòng là nói dối Chỉ sợ là người tiếp theo sẽ là mình hoặc là người thân của mình Bà đồng lúc này cười nhạt rồi đáp Vậy bây giờ ông tin lòng mình là bị trùng tăng thật rồi sao Mấy hôm trước thì dân làng mời thầy về cúng Ông còn lén đi báo chính quyền trên xã còn gì Vụ đó mấy người dân xem chút bị bắt Vì cái tội mê tín dị đoan làm nhũng nhiễu lòng dân ông trưởng thôn lúc này cười cượng rồi bảo ở thì bà một lần đặt bản thân vào vị trí của tôi sẽ hiểu cảm giác của người đứng giữa nó khó xử như thế nào các cán bộ trên xã ngày nào cũng gọi tôi lên để hỏi giờ họ nhắc nhở tôi quản lý người dân không tốt sinh ra tệ nạn mê tín dị toan tôi biết mình làm vậy cũng không đúng thế cơ mà tôi khó xử thật mà bà đồng nghe thấy như vậy thì lên tiếng thở dài Cảm thấy ông trưởng thôn nói cũng có lý. Vì từ tiết đến giờ thôn đồng vĩ, hầu như tuần nào cũng có người chết. Tiếng kèn chống đám ma mùi nhang khói, tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ siêu độ. Và cả tiếng hô oán nhảy múa của bà Đồng. Thầy Pháp từ các nơi đổ về, nghe thôi cũng nhức cả đầu nổi cả giang gà. Bà Đồng lúc này liền chẹp mưỡi rồi nói Cho dù là như vậy, phép vua còn thua lệ làng cơ mà. Ông trưởng thôn liền tiếp Thì đúng là như vậy cho nên làng mình đã có ai bị bắt lên xã hay là gì đâu. Thì cũng có trình bày có ý kiến, các anh ấy bây giờ cao đánh khẽ đi chứ. Bà Đồng lúc này liền gần ngủ rồi bảo. Vậy thì vất vả trong trường thôn rồi. À mà ông trưởng thôn đến đây có chuyện gì không? Hay chỉ là tình cờ đi ngang qua đây? Ông trưởng thôn lúc này liền cười rồi xoa đầu nói. Thì cũng có, hôm nay tôi đến muốn hỏi xem bà Đồng có cách gì giúp dân làng một tay không. Bà là người khá là am hiểu về tâm linh, ít nhiều cũng có quen thầy này bà nọ. Bà Đồng lúc này liền thở dài rồi nói, không phải là tôi không muốn giúp, mà một mình tôi không đủ sức để làm chuyện ấy. Đến cả bà cô cũng không về bóng mộng cho tôi nữa. Điều ấy cho thấy là thần khí trong làng mất đi rồi. Ma quỷ trú ngụ đất thuộc người âm. Ông trưởng thôn nghe đến như vậy thoát cả mồ hôi Ông rút chiếc khăn tay lau những giọt mồ hôi trên chán Rồi ông ấy gật gồ chẹp lưỡi rồi nói Không biết số phận làng này sẽ đi về đâu nữa chứ Ông trưởng thôn lúc này ra về lúc đi ngang qua cây hương ở ngoài cổng miếu da gà của ông nổi lên cuộn cuộn lồng tóc dựng đứng Chẳng hiểu tại sao nỗi khi ông đặt chân đến đây đều có cảm giác ớn lạnh đến dị thường Nhất là kinh nhăng ở ngoài này nghe đâu là thở vong của đứa trẻ con chết đuối, cũng không biết là con cái của nhà ai, xong xác chết trôi giạt về đây. Ngay đến dưới bến sông cạnh biếu của bà cô, người dân thấy vậy thương tình vớt xác của đứa trẻ lên, mua cho nó cái tiểu rồi đặt xác của nó vào khiêng ra ngoài vườn cho bái tham mà để chôn cất. Sau đó nghe mấy bà trong xóm kháo nhau, phong duy này chết oan cho nên linh thiêng lắm, chỉ cần mang lấy cúng. Vài hôm sau đi chợ buồn mày bắn đắt thì y như rằng Hàng hóa của người đó bắn đắt như tôm tươi Xong cũng có người nói là do gặp may trong chợ phiên Có người thì bảo rằng nửa đêm về ngang qua chỗ bến sông Cứ thấy đứa bé tắm bể bõm dưới nước Khi mà dòi đèn xuống thì lại chẳng thấy gì cả Có người đi xoay ách đêm thấy tiếng võng kéo kẹt trên cây đa Anh ta ngước mắt nhìn lên Trông thấy một cô gái không trông rõ mặt Đang bồng một đứa bé nằm trên vống trên đỉnh ngọn cây đa, rồi hát ầu ơ để du đứa bé ngủ, nghĩ lại những câu chuyện ly kỳ ma mị này, nghe đến những chuyện ma mị ly kỳ này, ông trưởng thôn tên Lạnh hít cả súng lưng, ông lúc này liền nhanh chóng leo lên xe đổ máy rồi phóng đi. Ba ngày sau người dân trong thôn lại hoang mang khi hay tin vừa xảy ra một vụ tự sát súng trầm, rằng là một thanh niên trong làng không hiểu vì đau buồn lý do gì. Anh ta nghĩ quẩn, đi lên chỗ chạm bơm của xã, dùng dao từ mổ bụng phanh thây của mình cho đến chết. Đây cũng là một vụ án gây sợ từ trước đến nay xảy ra ở trong thôn. Bởi nạn nhân không chỉ tự tay mổ bụng phanh thây, mà trên quái miệng của anh ta còn hiện ra một nét cười đầy quái đàn. Công an đến khám nghiệm hiện trường, một từ thi xong cũng chỉ kết luận anh ta chết do tự sát. Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong làng xảy ra nhiều cái chết tăng thương. Nên cứ sắp đến ngày rỗ đầu của họ cả làng lại hoang mang tột độ. Hôm khâm liệm sắc của cậu ta gia đình lại mời ông thầy về cắt trùng tăng. Lần này ông thầy không làm giống cách cũ. Cắt trùng hôm cho nhà ông bác mà ông thầy áp dụng theo phương pháp của tiên gia phù thủy đạo gia để bắt đốt trùng. Ông thầy đã dùng lực và sức mạnh của thầy tổ thần linh binh ra bắt nhốt chồng vào vong linh của người mất cho vào ngũ và chấn bằng những đám bùa trên miệng để khỏi chạy ra ngoài cách này ông thầy bảo rằng là hiệu quả nhất nhưng thực ra rất nguy hiểm vì công lực của thầy còn cao thần trùng còn phải chịu hãm trong vòng tù ngục nhưng khi thầy già yếu hoặc chết không còn ai cai quản ngục tù nữa trùng sẽ thoát ra ngoài ảnh hưởng rất nặng đến thầy và người thân bởi lúc đó thầy gánh nghiệp thầy cho gia chủ xế chiều trời âm u ảm đạm chiếc xe người màu đèn bốn chỗ bóng loáng vừa chạy đến cầm thôn đông vĩ thì bất ngờ bị mất tay lái xem chút nữa đâm vào gốc cây đa cổ thụ ở đầu làng chiếc phanh xe đột ngột cứ tưởng người trên xe sẽ bị một phen kinh hồn thế nhưng mà người đàn ông lại bước xuống với một nét mặt Cá khản nhiên chỉ thở vào một cái rồi gọi người còn lại xuống xuống đi con mình đến nơi rồi một cô gái trẻ mở xe bước xuống tay hết nhẹ mái tóc bồng bảnh ra đằng sau nhìn sư phụ của mình rồi trách móc sư phụ người biết hôm nay xấu giờ xuất phát cũng là điểm hung đại kỵ đi xa vậy mà sư phụ một hai đòi đến đây người xem đi xem chút nữa còn gây ra tai nạn rồi cô gái nó đến đây thì trợn đánh mắt hướng về phía ngôi làng phía trước vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó ở trong đầu người đàn ông nhìn về quán rượu thấy chẳng có mấy người song bên ngoài những kẻ quan lại tấp nập Ở miền quê nghèo trong trốn rừng hoang vu này Những thôn làng kiểu này dĩ nhiên không thiếu xong nơi đây không thuộc thị trấn Người tới cũng hiếm Vậy mà hôm nay náo nhiệt đến dị thường Hỏi ra mới biết hôm nay là hội chùa của làng Đông Vĩ Hèn thì người tới lại đông như đi chảy hội Cô gái nhích bước chân lên hai bước rồi khựng lại Cảm lông mày nhíu vào nhau Rồi làm nhầm câu gì đó trong miệng Chỉ có cô ấy mới nghe rõ. một lúc sau cô quay lại huyết nhẹ trò tay vào mạn sườn sư phụ, ghé vào tay của ông rồi thì thầm. Sư phụ, thầy lên xe con trò vào trong làng. Ông thầy lúc này mỉm cười rồi nói, vội gì chứ, vốn gì ta chưa quân định vào. Cô gái liền đáp, vâng ạ, nhưng mà sư phụ cảm thấy nơi đây đầy rẫy những bất ổn có phải không? Không thấy ông thầy trả lời. Khi cô gái kia quay lại, người đàn ông đã rời đi xa. Cô gái vội gọi với theo. Sư phụ, người đi đâu vậy sư phụ? Ông thầy không quay đầu nhìn cô gái vẫn bước đi tiếp. Vừa đi vừa nói vọng lại. Thầy đi đằng này có chút chuyện, nếu con không muốn gặp rắc rối thì ngồi trên xe đợi thầy về. Cô gái nhúc mày còn đang thắc mắc không biết sư phụ của mình đi đâu mà trông có vẻ rất gấp gáp. Chỉ vừa mới quay đầu nhìn vào trong ngôi làng quan sát thêm lần nữa. thì đồng chúng ngay một thanh niên người dân bản địa. Cô gái đổi lại theo quán tính, ánh mắt nhìn cậu thanh niên ngở vực, sân lẫn chút đề phòng cô liền hỏi, anh là ai cần tôi giúp gì? Ngài thanh niên nhìn cô gái một lượt từ đầu đến chân, rồi phó lên cười rồi nói, chào cô em, em từ nơi khác đến đây hả? Đáng nhẽ bọn anh mới lần người phải hỏi cô em câu ấy, đến đây để làm gì chứ? Nói đến đây thì hắn ta quay lại cho quán rượu nhìn đám bạn rồi nói. Có đúng không chúng mày? Cả đám lại cười phá lên, nhìn cô gái thèm thuồng tự như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô gái vẫn giữ vẻ điểm tĩnh ngước mắt lên nhìn anh ta gần đầu lịch sự nói. Vậy thì cảm ơn ý tốt của anh, thế nhưng mà tôi không cần các anh giúp gì. Tôi chỉ đứng đây đợi thầy của tôi. ta thầy, thầy tôi quay lại chúng tôi sẽ đi. Chính tiên nhìn của cô gái cộng thêm nhàn sắc đẹp đẽ trời ban... Mà anh ta đã mê cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải nói anh ta đi cũng nhiều nơi, và chạm với không ít phụ nữ. Cả thể xác lẫn ngoại giao buôn bán. song chưa một cô gái nào lại có một vẻ đẹp cuốn hút như cô gái đang đứng trước mặt của mình. Thế cô gái từ chối hắn cười khẩy ra vẻ nói. Phải làm với bọn anh vài ly không cần giúp thì thôi. Muốn làm được việc ít ra cũng phải qua được cửa ai của bọn anh chứ. Nghe hắn ta nói như vậy đám bàn phía sau lại cười ồ lên Càng trông thấy nét bối rối trên gương mặt nòn nớt cô gái Bọn chúng lại càng cảm thấy khoái trí Cô gái biết mình bị đám thanh niên trêu ghẹo Không nói thêm gì chỉ lặng lẽ quay đi Cô toan mở cửa xe đỉnh lên trên đó ngồi đợi Xong các đàn ông kia thuận tay đóng rầm cánh cửa lại Càng không cho cô gái lên xe Cô gái nhanh tay rút con rào giữa ống giày bốt Rút nó ra gọi vỏ Nắm bàn tay của hắn kỳ chặt xuống xe Rồi nhanh như cắt các khớp trên ngón tay chuyển động Dùng lưng đâm vào mu bàn tay của hắn ta Chừng mắt hờ lạnh một tiếng rồi cảnh báo Nếu mà còn giờ thấy côn đồ bay bướm ra Thì cú đâm đằng sau sẽ không may mắn Chỉ là cán dao thôi đâu đấy Hắn ta nhắm mắt hết toán đền Công dám nhìn cảnh tượng cô gái đâm vào tay của mình Sau khi nghe cô gái nói hắn lại thôi không nhắm mắt nữa Tiếng là hét cúng im bật Mặt cỏ hắn tái mét xanh như đít nháy, Xuân dày nhìn xuống tay cầm mình rồi trượt nhận ra. Cô gái đã xây quần rào quay ngược trở lại. Phần cán rào dĩ sát mu bẩn tay cầm mình. Cô... Thế đám bàn cười chế diễu anh ta cũng xấu hổ. Định vung tay đẩy cô gái và dạy cho cô ta bài học. Đúng lúc đó bà đồng đạp xe từ lặng đi xa. Trong thế cảnh đám thanh niên lặng bắt nạt một cô gái lạ. Liền dừng xe lại rồi lớn tiếng. Cái đám người này không về lo nhà nghỉ ngơi, say mềm ra còn ở đây kiếm chuyện với người ta. Có tin tôi rất từng đứa về tận nhà, bảo thế u các cậu dạy lại không hả? Hắn ta lúc này run rẩy nói, ba ba, ba đống, về đi, thật là vô lễ, trời đất ơi. Nếu không phải hôm nay là hội làng, thì mấy người biết tay của bà già này. Một gã ngồi trong quán chạy ra ghép bàn cùng mình lùi lại, rồi nói nhỏ vào tai ê này. Bộ đồng đang nhúng tay vào đừng có dại mà dây vào mụ, kẻo bộ ta ôm hận sai đám âm binh á, tối đi bẻ gãy giò của mày đấy thế mạnh của bà đồng trong làng này ai mà không nể trước đây bà đồng không nổi tiếng lắm xong từ vụ một người trong làng vì thua độ bài bạc cho nên liều mạng chạy đến miếu của bà ăn cắp lư đồng đem bán tiền trả nợ đến khi anh ta về nhà bị hành nóng suốt ba ngày ba đêm công tình đến mãi khi mà người nhà gặng hỏi anh ta mới thú nhận mình lấy trộm đồ ở miếu Lần đó người nhà phải khiêng anh ta trên chiếc võng đến tận miếu, còn không quên đem cả lưu đồng đến để chụp tội. Này này bà đồng xin thánh cô tha mạng, anh ta mới giữ được cái mạng của mình. Kể từ đó tiếng tâm của bà đồng nổi như cồn, dân tứ xứ các nơi đổ về. Người thì xin lộc thánh cô, người lại tới cách duyên âm, xài vận. nghe đến đây anh ta không dám làm căng, sao bà đồng sẽ xuống tay với mình như lời của thằng bạn vừa nói.